hoàn khảo cổ. Thị gia răng vàng vừa hay lại quen biết một vị giáo sư ở học viện khảo cổ Bắc Kinh. Họ cũng thường xuyên qua lại với nhau. Gần đây xảy ra một chuyện. Tình hình cụ thể là thế này. Các hoạt động khảo cổ cũng như bảo hộ văn vật bị buộc dừng lại trong 10 năm cách mạng văn hóa. Sau cải cách mở cửa đã được triển khai trở lại 3 năm gần đây là thời kỳ đỉnh cao của ngành khảo cổ, một lượng lớn mộ cổ và di tích dồn dập xuất hiện. Giao dịch, giao lưu trong giới sưu tầm đồ cổ cũng cực kỳ sôi nổi. Những nhóm trộm mộ lớn nhỏ cũng nghe hơi nổi chọ. Cứ thấy nấm đất là cắm cổ đào với, nhất là các vùng Thiểm Tây, Hà Nam, Hồ Nam, hơn nữa càng làm lại càng giữ dột. Từ khi quần thể mộ bên bờ sông Tiểu Hà, Lâu Lan, Tân Cương được phát hiện, người ta dường như mới bừng tỉnh ngộ. Trong sa mạc Tân Cương, có đường tơ lụa từng vang bóng một thời. Ba mươi sáu nước Tây vực ven sông khổng tước, hồ hồ, Lâu Lan, Mễ Lan, Nê Nhã, Luân Đài, Bồ Loại, Cô Mạc, Tây Dạ. Những khu vực lạc viên của người mê mạo hiểm Biết bao nhiêu của cải và sự phồn hoa Đã bị trôn vùi dưới dài cắt vàng Minh mông vời vợ Nhất thời vô số đoàn thám hiểm Đoàn khảo cổ Cả các nhóm trộm mổ Tranh nhau tiến vào sa mạc Tắc ly mạc can tìm họ báu Đây là cơn sốt thám hiểm dầm rộ thứ hai Tiếp theo cơn sốt thám hiểm sa mạc đầu thế kỷ 19 Nhưng đối với đại đa số những nhà thám hiểm non nớt không đủ kinh nghiệm Vùng sa mạc mênh mông này Quả đúng như Bơ Man Nhà thám hiểm lớn gốc Thụy Điện Đã viết về nó Là một nơi chỉ có đi mà không có về Tử vong chi hải Biển tử vong Cái tên này cũng từ đó mà già việc bảo vệ di tích mộ cổ Tân Cương vô cùng cấp bách nhưng nhà nước không đủ sức người sức của để tiến hành khai quật bảo vệ các di tích trong sa mạc Tany Ma Kan. Hầu hết nhân viên khảo cổ đều đang tập trung ở Hà Nam gấp rút khai quật những ngôi mộ cổ đã bị trộm viếng hoặc tổn hại trong quá trình thi công các công trình khác. Vị giáo sư mà răng vàng quen biết Nghiên cứu văn hóa Tây vực đã lâu, ông hết sức lo lắng việc mộ cổ Tân Cương bị phá hoại, một mực làm đơn xin lãnh đạo, mong được tự dẫn một đoàn đi vào sa mạc để làm một cuộc khảo cổ hiện trường, đánh giá các di tích, sau đó sẽ yêu cầu các cơ quan hữu quan tiến hành khai quật hoặc bảo vệ. Cấp trên viện cớ kinh phí không đủ, thoái thác hết bệnh này đến bệnh khác. Chứ thực ra, kinh phí chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là vì gần đây có quá nhiều người gặp chuyện trong sa mạc rồi. Chỉ lo mấy người giáo sư gặp điều gì bất trắc. Trốn quan trường có một quy tắc ngầm, không cầu lập công, chỉ mong vô tội, không phạm sai lầm chính là lập công lớn. Thăng quan tiến chức chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi cho tới mãi gần đây, một người Mỹ gốc Hoa xuất hiện, tài trợ toàn bộ kinh phí cho đoàn khảo cổ của giáo sư. Cái đoàn đó mới được hình thành. Trước mắt đoàn thám hiểm khảo cổ này, vận đàn tiến hành chuẩn bị bước đầu. Họ cần tìm một người dẫn đầu đoàn giàu kinh nghiệm sinh tồn trên sa mạc. Ngoài ra còn thiếu một người biết thuật phong thủy chiêm tinh, vì phần đông đoàn khảo cổ đều là những tay mọt sách không có người dẫn đoàn, không có cao nhân biết coi phong thủy chiêm tinh, dựa vào bọn họ cũng chẳng thể nào tìm được vị trí mộ cổ hay gì tích. Tìm người như vậy đâu dễ, có một số người đến dự tuyển, quá nửa là bọn đạo danh lừa gạt, đòi bên nói chuyện là lòi đuôi chuột ra ngay. Thế nên vị sáu sư kia nhờ răng vàng tìm giúp cho một người như thế. Răng vàng hỏi tôi, có muốn tham gia không? Giá người Mỹ kia trả cũng tương đối cao. Đồng thời còn có thể đi vào sa mạc xem xem rốt cuộc có mồ mả gì lớn hay không, coi như là đi thăm dò địa bàn, sau này có hành động cũng dễ bề tham khảo. Tôi trả lời, chuyện này rất tốt, đối với bọn này có thể coi là một cơ hội thực hành hiếm có. Trước giờ hai thằng em nào có qua lại với nhà khảo cổ bao giờ đâu. Nếu có thể cùng đi với họ, chắc hẳn sẽ học được không ít thứ hay ho. Sa mạc thì thằng này cũng từng đi rồi. Trước ở bộ đội từng hai lần đi vào sâu trong sa mạc diễn tập quân sự. Người dẫn đoàn thì vẫn dẫn đoàn, nhưng muốn vào sa mạc thì vẫn phải tìm lấy một người dẫn đường bản địa thật giỏi. Ngoài ra Về thuật phong thủy tinh tượng, tôi đây nắm chắc, chỉ cần trên trời có sao, tôi có thể dẫn họ tìm được tới chỗ họ cần tìm. Chỉ có điều tôi không hiểu lắm, người Mỹ kia, vì sao lại bỏ tiền tài trợ cho hoạt động thám hiểm Trung Quốc chúng ta? Mục đích của hắn là gì? Người Mỹ không phải là lôi phong, họ rất thực dụng, coi trọng lợi ích thực tế nhất, những chuyện không có lợi lộc họ sẽ không làm đâu." Răng vàng đáp. Tình hình tưởng tận thế nào tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đại khái thôi. Người vĩ xuất hiện tại chợ kia là một phụ nữ, gốc Hoa, bố cô là một tỷ phú ở phố Guon, thường ngày rất thích các hoạt động thám hiểm khảo cổ. Năm ngoái, bố cô ta cùng một đám nhà thám hiểm Trung Quốc tới Tân Cương thám hiểm. Hình như ông ta rất hứng thú với cái văn hóa tinh tuyền gì đấy. Lần ấy, họ đi là để tìm thành cổ tinh tuyền vùi sâu trong lòng biển cát. Kết quả đi rồi chẳng quay về, một người cũng không. Doanh trại quân đội đóng gần đó đã huy động cả máy bay đến tìm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy một chút manh mối cũng không có. Cô ta thừa kế tài sản cách giàu, có lẽ là vẫn không cam tâm chấp nhận chuyện bố của cô. Lần bỏ tiền tài trợ này, chắc là muốn tận dụng hết khả năng lớn nhất của mình để cùng tìm kiếm người thân lần nữa. Cô ta tuy là người Mỹ, nhưng suy cho cùng vẫn là người Hoa. Theo truyền thống của người Trung Quốc, người ta chết đi phải chôn ở quê mà vấn vượng nơi sa mạc cho nắng gió xối xả lại lìa xa người thân mình vậy đâu được yên lòng. Ba người chúng tôi uống tới tận tối mới giải tán, hẹn răng vàng liên lạc bên mùa hai miếng ngọc, đồng thời giới thiệu chúng tôi với giáo sư Trần, người tổ chức đoàn khảo cổ đang sắp lên đường. Chúng tôi có thể gia nhập không? còn cần phải nói chuyện trực tiếp với xao sư Trần Đạt. Hai ngày sau, răng vàng dẫn chúng tôi đi Thiên Tân, trên đường Thẩm Dương có một cửa hàng đồ cổ nho nhỏ, chủ quầy là một phụ nữ trắng trẻo hơn 30 tuổi, chúng tôi đều gọi là chị Hàn. Chị Hàn là tình nhân của một tay chủ lớn, tay chủ này là một trong mấy nhà sưu tầm đồ cổ đếm trên đầu ngón tay của Hồng Công. Y mở cho chị Hàn một cửa hàng ở Thiên Tân, thứ nhất là để chị ta có việc để làm cho cuộc sống đỡ nhàm chán, thứ hai cũng là để thu mua đồ cổ minh khí nữa. Chị Hàn là một phụ nữ không ưa nói năng, nhưng khả năng giám định đồ cổ thì cực cao. Xem đồ của chúng tôi xong, chị ta hào phóng trả luôn 6 vạn. Tình hình hiện nay, cùng lắm cũng chỉ 5 vạn, trả thêm cho các chú 1 vạn, gọi là làm bạn với nhau, sau này có món nào hay, nhớ các chú lại màng đến chỗ chị. Tôi nhận số tiền dày cộm cộm, tâm trạng kích động, tay cũng hơi run run. Tôi thầm chửi bản thân không ra trò trống gì. Nhật ơi là nhất, mày cũng được coi là loại từng trải sự đời. Năm xưa chủ tịch đứng trên thiên an môn, kiểm duyệt hồng vệ binh, mày có kích động không?" Thản thản mà nói lúc ấy cũng kích động, nhưng đầu thể kích động như bây giờ. Sáu tốt gì thì mày cũng từng trèo cây trong rừng sâu, từng đào hầm trên núi côn luôn, từng tham gia chiến trận, sao hôm nay lại xúc động đến nỗi cầm không được chắc cả mấy đống tiền thế này. "Ôi đây chính là sức mạnh của đồng tiền sao? Cũng chẳng còn cách nào khác. Mày có thể không tôn trọng tiền, nhưng không có tiền sẽ không mắc dây điện cho dân làng trong núi được, không cải thiện đời sống cho người thân của đồng đội đã hy sinh cho mày được. Tiền quả là thị dai. Già sống vào chết vì cái gì? Chính là vì tiền mà thôi. quay về, tôi chia tiền ra làm 4 phần, một phần cho anh tử, còn một phần đưa bí thư chi ủy chia cho mọi người, còn lại một phần tôi giữ lấy mua trang bị và làm kinh phí cho đợt hành động sau. Tuyền Béo không muốn nhận phần của mình, cậu ta nói. Số tiền lần này, bảo ít cũng chẳng phải ít, nhiều cũng chẳng phải nhiều, đem sở đường cho chạy cương cương chắc chắn là không đủ. Chia ra cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Nghe nói các liệt sĩ trong đại đội của cậu còn nhiều gia quyến dưới quê, nhà lại đông người, tùy có trợ cấp của nhà nước, nhưng cuộc sống vẫn hết sức khó khăn, thậm chí có bà mẹ, con trai hy sinh cũng chẳng có tiền mà mua vé tàu đi Vân Nam thăm mộ con. Nghe cậu nhắc chuyện ấy, mặt tớ cay hết cả, cũng thấy khó chịu trong lòng cậu cứ gửi hết phần của tớ cho gia đình các liệt sĩ và anh em thương binh đi. Đời tớ, tâm nguyện lớn nhất chính là lập lính ra chiến trường đánh trận, nhưng ông già bất sớm chẳng có cơ hội ấy. Cậu giúp tớ hoàn thành nguyện vọng này đi. Sau này mình có nhiều tiền, chia cho tớ cũng không muộn. Nhắc đến việc này, tôi cũng rưng rưng nước mắt, vỗ vai tuyển béo. Được. Cậu càng ngày càng giác ngộ đấy. Cơ hội kiếm tiền sau này còn nhiều. Lần này tranh thủ đi Tân Cương, kiếm của người Mỹ đi đã. Nghỉ ngơi râm ngày. Răng vàng có tin báo, bảo đã hẹn gặp giáo sư Trần rồi. Đoạn dẫn tôi và tiền béo tới nơi làm việc của ông. Giáo sư đã có tuổi, tôi vừa gặp đã không khỏi lo lắng thay cho ông. Bộ xương già này mà còn muốn đi vào sa mạc cát chảy lớn nhất thứ hai thế giới hay sao? Cùng ngồi với giáo sư Trần, còn có trợ thủ của ông, Hách Ái Quốc. Đây là một trí thức trung niên, độ 40 tuổi, đầu tóc rối bù như tổ quạ, thoạt nhìn là biết thiếu kinh nghiệm xã giao. Chiếc kính cận dày cộp của anh ta cho người ta biết rằng anh là một người có thái độ học hỏi nghiêm túc cẩn thận, cầu thực chất, say mê nghiên cứu và không chú trọng đến hình tượng của mình lắm. Loại người như anh ta thời cách mạng văn hóa không hiếm, nhưng sau cải cách mở cửa, cùng với trào lưu tri thức mới, phong trào mới, giá trị mới, những người cổ lỗ như thế đã không còn nhiều nữa. Hạch Ái Quốc chăm chú nhìn chúng tôi một lượt cũng không hề khách sáo, thẳng thắn mà nói. Hai đồng chí, hai vị tới đây làm gì chúng tôi đã biết, chắc hẳn yêu cầu của đoàn khảo cổ chúng tôi, hai vị cũng đã rõ. Lần này phải nói là phá lệ trong phá lệ, ngoại lệ trong ngoại lệ đấy. Chúng tôi cần nhân tài, hai vị đây có kinh nghiệm thám hiểm, sinh tồn trong sa mạc hay là thông thạo thuật phong thủy tinh tú Điều này không thể qua loa đại khái được. Nếu hai vị không có bản lĩnh về mảng này, đừng hòng mà đi cửa sau chạy chọt." Nói xong lại nhìn răng vàng một cái. "Không để mặt ai hết." Giáo sư Trần cảm thấy hách ái quốc nói thẳng quá. Ông rất thân với bố răng vàng, thường xuyên thỉnh giáo cha con họ về vấn đề giám định thưởng thức đồ cổ, không muốn làm căng quá, bèn đứng lên khỏi sofa dàn hòa. Chúng tôi ngồi xuống, chuyện trò vài câu, hỏi tôi và Tuyền Béo mấy chuyện lặt vặt, nghe xong thì mỉm cười gật đầu. Không đơn giản đâu nhỉ, từng làm đại đội trưởng giải phóng quân, còn có kinh nghiệm chiến đấu, lại từng tới Sa mạc, thật là hiếm có, là người dẫn đoàn cho lũ mọt sách chúng tôi, chắc là thừa khả năng rồi. Di tích và mộ cổ trong Sa mạc Đại đa số đều lấp vùi trong biển cát vàng. Sông không tước xưa kia này đã cạn khô từ lâu, khó mà tìm được nếu không nắm chắc thuật phong thủy Thiên Tinh, e rằng khó mà tìm được. Chẳng hay thuật phong thủy này hai vị có thông hiểu hay không? Tôi biết thuật phong thủy Thiên Tinh còn gọi là Thiên Cung Thanh Nang thuật chính là thuật được chép trong chương chữ Thiên của thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật là chương khô khan khó hiểu nhất, tôi chưa từng áp dụng trong thực tế lần nào. Lúc này cũng đành cắm đầu nói bốc lên vậy. Tôi dã đầu đáp. Thưa giáo sư, không phải tôi nói bốc đâu, chữ thuật phong thủy tinh bản nguyện khắc này tôi nắm trong lòng bàn tay có điều Chuyện này nên nói bắt đầu từ đâu nhỉ? Để có được công việc trả lương bằng đô la Mỹ này, tôi đã dốc hết hàng tồn trong bụng ra, hy vọng bỏ bùa mê được mấy người này. Mày nhà cuốn sách da chuột kia, lúc đầu hách ái quốc thấy tôi non trẻ, tưởng tôi là họ hàng của răng vàng, bị đến đây chạy chọt kiếm bữa ăn. Tôi mới nói vài câu, nói đâu ra đấy. Anh ta cũng không khỏi nhìn tôi bằng con mắt khác, ngồi một bên, vảnh tai chăm chú lắng nghe. Môn phong thủy này được gọi là tối cao của địa học. Đất phong thủy có thể khái quát một cách đơn giản là Tảng phong chi đại, đắc thủy chi sở, nghĩa là đất có gió được nước. Trong Táng thư, viết rất hay: tán ấy là giữ gìn sinh khí vậy. Khí theo gió mà tán, gặp nước thì ngưng, cổ nhân tụ khí để không tán, hành khí để cho dừng. Vậy nên gọi là phong thủy. Đời sau lại mở rộng phong thủy học ra vô hạn, chẳng những chỉ dừng ở huyệt vị mạch đất của mồ mả, mà, mà còn dần mở rộng thành thuật kham dư. Kham dư thiên đại vậy nói trắng ra tức là môn phân tích quan hệ giữa trời, đất và con người. Nhưng nay tôi chỉ nói với giáo sư và các thầy giáo ngồi đây một chút về phần nhánh phong thủy thiên tinh trong thuật phong thủy mặt thôi. Đế vương quý tộc thời xưa hết sức coi trọng việc hậu sự, lúc sống hưởng thụ thế nào, chết đi cũng phải sở hữu thế ấy. Chẳng những thế Họ còn cho rằng thiên hạ hư vong đều bắt nguồn từ long mạch, cho nên lăng mộ đều phải đặt ở đất phong thủy đẹp. Hoàng đế ung chính từng tổng kết một cách thấu đáo về lăng mộ đế vương. Ông nói: Nơi cản khôn trung tú, đất tụ hợp âm dương, huyết dòng sông báu, thu tận cái đẹp, thế vững khí thiêng, trăm may thành vượng mạch non phép nước, lối lối rõ ràng, ấy là đất thượng cát. Tuy chỉ có mấy câu ngắn gọn, nhưng quả đã miêu tả một cách trực tiếp nhất, hình tượng nhất, sinh động nhất về việc chọn đất làm lăng tẩm cho hoàng đế, nhưng ung chính cũng chỉ mới nói nửa chừng. Cảnh giới trời người hợp nhất mà cổ nhân theo đuổi, chẳng những chú trọng đến phép nước mạch non Mà còn cần trông thiên tinh nhật nguyện Từ thời thượng cổ Người ta đã thường coi thiên trọng Nghiên cứu sự biến hóa của tình tú Suy đoán họa phúc rồi may Khi lựa chọn đất phong thủy đẹp Cũng áp dụng đến tinh túy của thiên văn học Trời đất cách nhau 8 vạn 4 ngàn dặm Tìm thận con người cách nhau 8 tắc 4 phân Có thể chia làm Tìm Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ứng với ngũ thiên tinh nguyên, lại có 24 vì sao đối ứng với địa lý sông ngòi trong thiên hạ. Sao có lành ác, đất có tốt xấu. Phạm là đất thượng cát, ắt sẽ hô ứng với thiên tinh nhật nguyệt trên trời. Thuật thanh ô định huyệt, dựa vào sự lưu chuyển của tinh vân, chính là môn học phong thủy thiên tinh khó nắm bắt nhất trong phong thủy học. Trời có 24 sao, ngày có 24 giờ. Ấy nên phong thủy cũng có 24 hướng, 24 vị. Có thể hiểu sự sắp xếp hung cát của các vì sao này, rồi dùng la bàn định vị, khắc có thể tìm được chỗ chúng ta cần tìm. Có điều phong thủy thiên tinh này có rất nhiều hệ phái, phương pháp khác nhau, trong đó Cũng không ít những điều mâu thuẫn Di tích trong biển cát mịt mùng Cách đầy ngàn năm Hai hay ba phần trăm cơ hội tìm thấy Đã là không nhỏ rồi Giáo sư Trần nghe đến đây Mừng dỡ đứng bật dậy nói Anh Nhật nói hay quá Ông trời thật có mắt Cuối cùng thì cũng phái nhân tài như anh đây Đến cho chúng tôi Trong sa mạc biên cương, thời gian trải qua ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, bao cuộc bẻ dâu, ốc đảo và thành thị ngày xưa đã biến thành biển cát mênh mông. Dòng sông mạch núi đã mất tăm mất dạng. Nếu chúng ta muốn tìm lăng mộ trên con đường tơ lụa cổ xưa thì con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất chính là dựa vào thuật phong thủy thiên tinh. Tôi tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay, hai vị chính thức gia nhập đoàn khảo cổ của chúng tôi. Hạch Ái Quốc cũng lại gần thân thiết bắt tay chúng tôi. Tỏ ý xin lỗi vì thái độ lạnh lùng ban nãy. Xin lỗi, xin lỗi. Thành thật trí thức bọn tôi đây toàn một lũ hủ nho, bao nhiêu năm cách mạng văn hóa, chịu khổ chịu sở mãi, đâm già ngây cả người, không biết nói chuyện, mong hai vị chớ để bụng. Tôi mừng thầm. <cười> mình cũng chỉ biết có từng ấy thôi. Nói thêm nữa thế nào cũng lòi đuôi chuột. Thoạt phong thủy thiên tình khó đến mức chẳng thể nào tưởng tượng được. Mình đây thực ra cũng không hiểu lắm, nhưng chắc hẳn đám trí thức đeo kính cận các người cũng khó mà chịu nổi thử thách khắc nhiệt của sa mạc. Điền vào chưa đến răm hôm là phải quay về thôi. Mà ngoài ra mình còn khoát trương lên đem sách xuất tìm được di tích giảm xuống hết cỡ. Không tìm thấy thì cũng đâu thể trách mình không có biết coi phong thủy thiên tinh, tiền công thì vẫn chẳng thể thiếu một đồng. Tôi đang nghĩ tới chỗ đắc ý, bỗng một cô gái trẻ bước vào. Giáo sư Trần vội giới thiệu với chúng tôi. Đây là cô Dương, người tài trợ kinh phí cho chuyến đi của chúng ta lần này. Cô ấy cũng đi với chúng ta luôn. Khác anh chưa thấy cô Dương là nữ mà lầm tưởng cô ấy là nhiếp ảnh gia của tạp chí nổi tiếng đấy. Tôi liền ra vẻ lịch lãm, bắt tay cô nàng tỏ vẻ tôn trọng. Tôi nghĩ đối phương là người Mỹ thì phải nói tiếng Anh với người ta. Mà xin chào nói thế nào nhỉ? Hình như là hey hey hey, hey hello. Cô Dương kia mỉm cười anh nhất đã. Tôi cũng biết nói tiếng Trung. Chúng ta cứ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung đi. Từ sau này anh cứ gọi tôi là Sơ Lây Dương là được. Không ngờ tiếng phổ thông của cô ta lại giỏi thế, chẳng có chút khẩu âm Mỹ nào, mà thực ra khẩu âm Mỹ ra làm sao, tôi cũng chẳng biết nữa. Dù sao cũng cảm thấy cô ta chẳng khác gì người Trung Quốc cả. Sờ lấy giường, bắt tay Tuyền Béo, sau đó đưa ra một nghi vấn. "Anh Vương Khải Tuyền, Tuyền Béo, cùng đến với anh Nhất, bản lĩnh của anh Nhất thì ghê gớm rồi, từng làm chỉ huy trong quân đội, lại còn biết thuật phong thủy thiên tinh. Còn anh Tuyền Béo đây có bản lĩnh gì? Chúng tôi vẫn chưa được lĩnh giáo." Lần đi thám hiểm sa mạc này hết sức hệ trọng. Chúng tôi không cần người không có khả năng đặc biệt đâu. Tôi không ngờ người Mỹ lại thẳng thắn đến vậy. Mọi người đều nhìn cả về phía Tuyền Béo. Tôi vội nói đỡ, ở sa mạc không được an toàn cho lắm, người bạn này của tôi có tài sản thủ. Tuyền Béo với con bé người Mỹ coi thường mình thì bĩu môi, tức thì nói. Tần Cương thì làm sao? Năm xưa tuyển béo này tới sa mạc Tân Cương, càn quét bọn phỉ, đánh lũ thổ phỉ ở ốc đảo Nê Nhã, chạy vãi phân, vãi đái, còn tự tay giết chết tên cầm đầu nữa, các vị xem đi, đây chính là chiến lợi phẩm." Nói đoạn, lấy miếng ngọc đeo trong người ra huơ huơ trước mặt mọi người. "Đã thấy bao giờ chưa?" Tôi đứng bên cạnh nhếch mép cười thầm nhìn cái thằng khóc này có biện truyện thôi cũng không biết nói cho kín kẽ lại còn vơ lấy sự tích anh hùng của đời ông già cậu khoác lên mình nữa chứ. Đi Tân Cương quét phỉ cái mẹ gì. Cai hồi ấy cậu còn mặc quần hở đũng đấy, nói cậu từng ăn thịt dê nướng Tân Cương xem ra còn chấp nhận được. Việc đến nước này tôi cũng chỉ còn cách tung hứng theo cậu ta. Nếu tuyển béo không đi tôi cũng không đi. Chắc là cuối cùng họ cũng đành phải tòa hiệp thôi. Ấy thế mà chẳng ai phản bác câu nào. Ánh mắt giáo sư Trần và sơ Lê Dương đều bị miếng ngọc trên tay tuyển béo thu hút. Bàn tay cậu ta đưa đi đâu? Ánh mắt mọi người đều dịch theo tới đó, đến cả chớp mắt cũng không chớp lấy một cái. Sở Lệ Dương vốn không đồng ý cho Tiền Béo tham gia đàn khảo cổ. Có điều nhìn thấy miếng ngọc bội của cậu ta xong, cổ tà không hề do dự bằng lòng trả công cho tôi, mỗi người 10.000đ. 10 Nếu tìm được thành cổ trong lòng sa mạc sẽ trả thêm gấp đôi. Nhưng món tiền này phải đợi chúng tôi trở về từ Tân Cương mới thanh toán. Giang Vàng cũng từng thấy miếng ngọc bội của Tuyền Béo, hắn sành sỏi như vậy Mà cũng không thể nhìn ra được lai lịch của miếng ngọc này Về mặt này thì hắn không biết nhìn hàng bằng mấy người như giáo sư Trần Suy cho cùng Răng vàng cũng chỉ bán mấy đồ lặt vặt Còn giáo sư Trần Đã vùi đầu nghiên cứu văn hóa cổ Tây Vực mấy chục năm Cha của Sơ Lý Dương Là bạn thân của ông Từ nhỏ cô ta Đã được hoàn cảnh gia đình hôn đúc Cũng có thể coi là một nửa chuyên gia về lịch sử Tây Vực tròn đen hai người họ vừa nhìn thấy miếng ngọc là nhận ra ngày lai lịch của nó. Giáo sư Trần cho rằng viên ngọc này chí ít cũng có tới 1500 năm cho đến 2000 năm lịch sử. Chữ khắc trên đó là văn tự Quỷ Động. Quỷ Động là một dân tộc thiểu số của Tây Vực thời cổ đại. Dân tộc này đã diệt vong từ lâu. Trong thư tịch cổ khai quật ở Đôn Hoàng có ghi chép Nữ vương nước Tinh Tuyệt chính là người tộc Quỷ Động. 10 chữ Quỷ Động trên miếng ngọc này rốt cuộc có ý nghĩa gì thì còn cần khảo chứng thêm mới biết được. Giáo sư Trần và cha của Sơ Lây Dương đều là người say mê văn hóa Tây vực, tình tuyệt to thành từng một độ phồn hoa rực rỡ, có thể nói thuộc hàng nhất nhì trong 36 nước Tây vực. Thời kỳ đỉnh cao, cả Tây vực hiếm có thành nào bị được. Sau đó hình như đã xảy ra tai ương gì rất lớn, nữ vương qua đời, sau đó cả tòa thành cũng biến mất luôn. Vinh quang của quá khứ này đã bị cát vàng vùi lấp, manh mối chứng minh nó từng tồn tại chỉ có ghi chép vụn vặt trong thư tịch cổ. Tương truyền nữ vương tinh tuyệt là đệ nhất mỹ nhân của Tây vực. Nàng giống như vầng dương trên trời Mỗi khi xuất hiện Đều khiến trăng sao phải lưu mở khuất lấp Trà Sơ Lây Dương Cũng chính vì tìm kiếm lăng tẩm Của vị nữ vương này Tổ chức một đoàn thám hiểm Gồm 5 vị học giả Trung Mỹ Mang theo các thiết bị tối tân Tiến sâu vào biển cát Để rồi mãi mãi không bao giờ trở lại chuyến đi lần này. Thứ nhất là để tiến hành khảo sát và đánh giá hiện trạng mộ cổ trong sa mạc. Thứ hai là thử vận may, xem liệu có thể tìm lại được di thể của năm nhà thám hiểm để còn an táng cho tử tế. Sở Lôi Dương muốn mua lại miếng ngọc của Tiền Béo. Tôi và cậu ta nhận thấy đây là món hàng quý cần giữ nên nghiến răng không bán trong bụng toan tính xem có thể chém cổ tà được bao nhiêu đồ. Chúng tôi gia nhập đoàn thám hiểm gồm có học giả và nhiếp ảnh gia. Tôi làm người dẫn đoàn, Tuyền Béo làm phó đoàn, việc đi sa mạc cứ quyết định như vậy. Đoàn tàu lao vút trên dải đất miền Tây rộng lớn. Tôi và Tuyền Béo ngủ trong toa nằm không biết trời đâu đất đâu. Trạm đầu tiên Là Tây An, ở đó tập trung với mấy học trò của giáo sư Trần. Rồi tới Urum Chi, trang vị của đoàn thám hiểm sẽ được vận chuyển thẳng đến đó. Hạch Ai Quốc bước vào, liền bị mùi thối chân của tên béo sọc lên suýt nữa ngã nhạo. Anh ta lây tôi sạch. Đồng chí nhất, mau dậy, dậy đi. Giáo sư tìm anh bàn chút chuyện, qua đây một lát. Tôi ngó qua ngoài song cửa. Trời vẫn còn sáng, cũng chẳng biết là mấy giờ nữa, ngủ mê mệt hết cả. Khoác áo theo hách ái quốc sang phòng bên cạnh. Giáo sư Trần nói: "Sáng sớm mai chúng ta sẽ tới Tây An đón ba học trò của tôi. Thành viên coi như là đủ. Anh là đoàn trưởng nên muốn bàn bạc bà trước với anh một số vấn đề về lộ trình." Sở Lây Dường ngồi bên cạnh cũng nói Đúng thế anh nhất Tôi và giáo sư đã bàn bạc rồi Dự định sẽ xuất phát từ hồ Bô San Đi về hướng Nam Tìm sông Khổng Tước Sau đó băng qua sông này Đi sâu vào sa mạc Rồi men theo sông từ Độc Xuôi Nam Tìm di tích thành cổ Tinh Tuyệt Chúng tôi muốn hỏi ý kiến của anh thế nào Tôi thấy thật tức cười Đám trí thức và người giàu này toàn đánh trận trên giấy, nghĩ ngợi xa xôi. Các người đi vậy khác nào đi một vòng sa mạc. Ở sa mạc có ai dám đi hình chữ Z bao giờ? Cho dù không chết đói, chết khát, chết nóng thì cũng chết mệt. Co điều tôi luôn nghĩ mấy người này thuộc loại ăn no rừng mỡ, thừa giấy vẽ voi, sống an nhàn vui vẻ không thích Nặng nặng đòi vào sa mạc Chịu khổ chịu sợ Chắc chắn là không quá hai ngày Cũng khóc mếu đòi về Cho nên lộ trình thế nào không quan trọng Về đến nơi trả tiền tôi là được Tôi nói với Sơ Lê Dương Cô Dương này Tôi tuy là người dẫn đoàn Nhưng tôi không có tư cách tham gia Quyết định sắp xếp lộ trình Các vị cứ xác định rõ lộ tuyến và mục tiêu Tôi phụ trách đưa mọi người tới đó Nói cách khác Chị là người quản lý Còn chúng tôi là cù ly Lời vừa nói ra Tôi lại thấy hơi hối hận Vẫn có cầu Cầm tiền người ra giúp người tai qua Người ta bỏ tiền thuê mình Mình đương nhiên phải làm tròn bổn phận Thế nên tôi nói tiếp với họ Vấn đề lộ trình phải đợi đến Tân Cương Tân Cương Tìm một người dẫn đường bản địa hỏi ý kiến rồi mới quyết định được. Bây giờ nói gì cũng vẫn còn sớm. Việc tìm người dẫn đường đó để tôi lo liều. Mọi người lại bàn bạc thêm một số chi tiết. Sau đó ai nấy đều về nghỉ. Sau cuộc nói chuyện trên tàu này, tôi lờ mờ cảm thấy mấy người này quyết tâm rất lớn. Chưa chắc vào sa mạc mấy hôm đã đòi về như tôi vẫn nghĩ. Tôi vẫn nghĩ. Ở Tây An, chúng tôi gặp các thành viên còn lại của đoàn khảo cổ. Họ đều là học trò của giáo sư Trần. Tất đế bằng chân chất, sự kiên cao cao và diệp diệp tâm là nữ nữ. Cộng với 5 người lúc đầu, tổng cộng có 8 người. Đến Tân Cương, tôi liên lạc với Lưu Cương, một đồng đội ngày trước. Anh ta đời sau của lư đoàn 359 Tân Cương. Sinh ra và lớn lên ở Tân Cương Nhưng cũng không quen thân lắm Với những người bản địa Muốn tìm một người dẫn đường bản địa Quen thuộc địa hình sa mạc Không dễ dàng gì Cuối cùng phải thông qua bạn bè của Liêu Cương Mới tìm được một ông già Buôn bán súc vật Giờ chẳng ai gọi tên thật Của ông già này nữa Mọi người đều gọi ông ta là An-ni-man Tức là bản đồ sống trong sa mạc Lão Aliman ngậm cái tập thuốc, lắc đầu lia lịa. Không được à, không được à. Bây giờ mà là mùa gió máy mà vào sa mạc. Ông già hu tai, dáng tội vạ xuống à. Chúng tôi đánh dở chiêu vừa đấm vừa xoa. Tôi bảo giáo sư Trần lấy giấy tờ ra, giải thích cho ông ta biết chúng tôi là cán bộ nhà nước cử đến công tác, các đồng chí ở địa phương phải phối hợp làm việc, nếu mà ông không dẫn đường cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát thu hết lạc đà và lừa, không cho ông buôn bán nữa." Sở Nầy Dương lại nói, "Chỉ cần ông đồng ý dẫn đường, tất cả gia súc của ông, tôi sẽ mua giá gấp đôi sau khi từ sa mạc trở về, gia súc vẫn là của ông, tiền cũng vẫn là của ông." Ông giả An-li-man chẳng còn cách nào khác, đành chấp thuận, nhưng đưa ra một yêu cầu. Đừng lái cái xe hơi mà, hù tài không thích máy móc à, con lạc đà mà, phải mang theo nhiều nhiều, hù tài thích lạc đà mà. Về khoản này, tôi nhất trí với An-li-man, trong sa mạc lạc đà đán tin cậy hơn xe hơi nhiều. Ông An-li-man chọn lấy hai mươi con lạc đà. Ngày xuất phát, đem hết hành lý trang bị của mọi người chất lên lương chúng. Ngoài ra, còn mang theo một số lượng lớn bánh đậu và muối. Tuyền béo vừa giúp ông ta chuyển đồ vừa hỏi. Ông ơi, trong sa mạc, mình toàn ăn bánh đậu với muối sao? Thế chẳng phải càng ăn càng khác à? Ông An-li-man cười to. Ai ra à? Ô li an Giang của tôi, cái này mà cậu muốn ăn cũng được, nhưng Hu Tai bảo mấy thứ này này là để cho lạc đà ăn à. Ông Aliman bảo mọi người, mùa này là lúc nguy hiểm nhất trong sa mạc. Đường đầu tiên từ hồ Bosan đến di tích Thành Tây Dạ có sa mạc và có cả hoang mạc, cũng may có sông khủng tước cổ nối liền nên không có khăn ra, nhưng muốn đi sâu nữa liệu có tìm thấy sông ngầm tự độc hay không, còn phải xem xét ý của Hu Tài thế nào. Đoàn 9 người chúng tôi gọi là đoàn khảo cổ, chỉ bằng gọi là đoàn lạc đà còn hơn. Thực phẩm mang theo chắc không đủ 1 tháng, nước sạch đủ dùng hơn chục ngày. Có thể bổ sung nước ngọt ở các ốc đảo và sông ngầm dọc đường. Ngoài ra còn mấy túi da lớn đựng sữa chua. Lúc nào khát, không chịu được nữa, uống một ngụm giải khát, hiệu quả hơn gấp uống chục ngụm nước ngọt. Cộng thêm các loại thiết bị khiến mỗi con lạc đà đều phải chở rất nặng phi lên đường. Mọi người chỉ có thể dựa vào đôi chân nửa đường bộ, nửa đường cưỡi lạc đà.